Xin mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia điện lớn của nhà văn Vũ Thị Dạ Khấu, danh phiển diễn đọc tập 29. <cười> Ta lặng một lúc, cố nút giận rồi lạnh lùng nhìn Lôi. Được, tao sẽ làm vừa ý mày. Nhưng chúng mày phải giữ lời hứa là không được đụng tới cháu của tao. Lôi khoanh hai tay trước ngực, mặt cả phân lên. Được, tao hứa sẽ tha chết cho con bé đó. Mày hôn chân của tao tạ tội đi. Gương mặt của Lộc buồn sười sười. Chàng quay sang nhìn Quyên nàng đưa tay gạt nước mắt rồi lắc đầu. Đừng chú Lộc, đừng vì cháu và để chúng nó chà đạp lên danh dự của chú. Đừng có làm gì cả. Cháu bằng lòng sống chết bên chú mà. Nhưng Lộc đã buông tay nàng ra, rồi bước tới mặt lôi quỳ xuống hồn đôi dài của gã. ta kết tiếng cười ngạo mạng, làm cả bọn cũng cười theo. Lộc toan chống tay đứng lên. Nhưng rồi, bàn chân của lôi đã bắt thần phóng một cú đá vào giữa mặt chàng, làm cho Lộc ngã ngửa bật ra sau. Cả bọn cười ồ lên thích thú. Quyên vội chạy lại đỡ Lộc. Chàng lồm còm đứng lên, đưa tay quệt dòng máu đang sỉ ra ở bên mép, rồi nắm tay Quyên kéo đi. Mình đi thôi Quyên. Hai người toàn quay trở lại hướng khác, nhưng lô đã phóng tới đưa tay trận lọc lại. Khoan đã, tao chưa cho phép mày đi, tao có vài điều muốn nói với con Julie. Gã bước tới trước mặt quyên. Nàng ngoảnh mặt đi không thèm hình gã. Tôi chẳng có gì để nói với ông cả. Lôi cười thô bỉ. Em không muốn nói, nhưng em phải nghe đây. Ngày mai, em phải tới quán làm việc. Nếu không, thì đừng có trách anh sao tàn nhẫn. Lộc không dặn nổi cân tức, chàng dặn giọng nói. tuổi bay nuốt lời hứa với một cô gái, không cảm thấy hẹn hạ hay sao. Lôi nhét mép lạnh lùng. Chuyện thà chết và chuyện giao kèo đàn Việt, hoàn toàn không dính dám gì tới nhau. Lộc nắm chặt hai bàn tay lại, chàng cố kèm hãm cơn tức giận dâng lên tột đỉnh. Lộc nhìn trà mau cười thấy Tụi bay là một băng đảng tiến tâm, lại kéo một lũ đàn ông đi nguy hiếp một cô gái yếu đuối thật là đáng xấu hổ. Chẳng có đứa nào trong lũ tụi bay đáng mặt anh hùng cả. Ngay cả thằng võ sĩ nổi danh, cũng dùng thủ đọt rốn mặt để thủ thắng. Nói thật, trước mắt của tao, tụi bay chỉ là những thằng hèn thôi. Lời nói của Lộc khiến cho trà mau giận tím mặt. Gã toan lấy tay đắm vào mặt Lộc, nhưng kịp dừng lại. Gã cầm lên. Tao không có thèm dùng thủ đoạn đê hèn để thắng như mày tưởng đâu. Hôm đó, chính là thằng anh của tao đã tự ý bỏ thuốc vào ly nước của mày. Tao hoàn toàn không biết gì hết. Thắng mày hôm đó, tao cũng chẳng thấy dễ dàng gì. Dư luận và báo chí cũng không còn phục tao nữa. Tao cũng đang định tìm mày, hẹn đánh thêm một trận trên võ đài để phân tài cao thấp. Tao muốn lấy lại cái danh dự của một anh hùng. Bây giờ, mày có dám nhận lời thách đấu với tao không? Nếu mà mày thắng, chúng tao sẽ hứa là không làm phiền gì tới cô gái này nữa. Lộc cuối đầu im lặng. Chẳng phải chàng sợ gì lời thách thức của chà bào. Nếu mà nhận lời của hắn, thì quyên sẽ được an thân. Nhưng chàng đã chường mặt trên vỏ đài lần trước. Lộc sợ bị bọn vòng pháo phát giác ra bọn chàng. Còn bây giờ, chàng nhận lời lên đài đấu lần nữa, thì trà mau sẽ quảng cáo rầm rộ trận đấu để bọn chúng tha hồ hốt bạc. Rồi chắc chắn, bọn vòng pháo sẽ chờ sẵn nơi vỏ đài để cộng đầu chàng lại. Thấy lộc lặng thinh trà mao nhếch mép cười thinh bỉ. Tao, cho mày suy nghĩ một tuần lễ. Nếu mày sợ, thì nói cho tao biết, càng sớm càng tốt nói xong chà mao ra hiệu cho đồng bọn xúc đôi đôi cố vớt phá gã đưa tay nịnh cầm Quyên gần giọng em sẽ không chạy khỏi tay anh đâu Quyên nhạt tay gã ra rồi đứng sát bên lộc cả bọn dụ đảng đi khuất trong bóng tối Quyên nắm lấy tay lộc lo sợ hỏi chú mình tính làm sao đây hay là mình trốn đi chỗ khác đi Lọc lắc đầu. Đất Hồng Kông rất nhỏ hẹp, trốn đi được hôm nay sẽ không trốn được ngày mai, nếu bọn chúng đã cố tình tìm chúng mình. Chú thấy là mình không còn cách nào hơn nhận lời thách đấu của chúng. Thôi, thì đàn nào cũng phải thêm một lần nữa vậy. Quyên bỗng ôm mặt hòa lên khóc. <cười> cũng vì cháu, mà chú phải dấn thân vào vòng nguy hiểm. Mình không có thể nào tin bọn chúng nó được đâu. Chắc chắn chúng nó sẽ có thủ đoạn để hạ nhục chú như lần trước. <cười> Lộc nắm tay Nguyên an ủi. Nguyên yên tâm đi, vì sự an nguy của Nguyên nhất định chú phải thắng. Không, chú nên nghe lời cháu. Chúng mình phải tìm cách trốn khỏi nơi đây đi. Lộc im lặng nhìn Nguyên, gương mặt sầu não của người con gái khiến cho tim chàng xa lại. Nàng đang lo ngại cho chàng gặp chuyện chẳng lành. Thật ra, thì trong thâm tâm của Lộc cũng đã dự tính là trong vòng một tuần lễ, chàng sẽ tìm cách để hai người thoát khỏi thành phố này. Dù có thắng hay bại gì, Lộc và Nguyên cũng không yên thân với bọn của Lôi. Hắn đã để ý đến Nguyên, thì trước sau gì hắn cũng tìm cách loại trừ chứng ngại vật đó là chàng để cho chúng dễ bề thao túng. Lộc mỉm cười nhìn Quyên. Được, quyết định của Quyên là quyết định của chú. Bắt đầu từ mai, chú sẽ dò hỏi lịch trình rời bến của chiếc tàu pháp này, rồi mình sẽ tìm cách lẻn lên trên đó. Cầu mong trời đất phù hộ cho chúng ta. Quyên lướt bắt nhìn Lộc với vẻ tự tin. Chú hứa với cháu là đừng có lên võ đài nữa nha, cháu không có muốn chú bị thương tích như lần trước nữa. Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười xinh xinh của người con gái khiến cha lộc cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Tối hôm sau, chờ đến khuya vắng người, lộc rủ Quyên ra bến tàu. Chàng bảo Quyên ngồi chờ để mình lén lên tàu quan sát trước, rồi sẽ định kế hoạch tẩu thoát sau khi biết đích xác ngày rời bến của chiếc tàu Pháp. Gió biển lộng lộng từ ngoài khơi thổi vào mặt rưỡi. lộc quan sát chiếc tàu. Chàng hơi ngạc nhiên là hôm nay, sao chiếc cầu thang dẫn xuống bến đã bị kéo lên từ lúc nào? Quên thấy vậy, ngạc nhiên hỏi. Chiếc tàu lại kéo thang lên như thế, thì làm sao chú lên đó được? Lộc quan sát kỹ, rồi cởi chiếc áo thun và chiếc quần dài ra. Bên hồng tàu, sợi dây cano vẫn còn thả xuống kìa, chú có thể lao lên bằng ngõ đó. Ít ra, mình phải tìm hiểu đường đi nước bước trước, cùng vị trí hầm chứa hàng như thế nào để nghiên cứu chỗ nút cho chúng mình. Khi mình lên trốn thì mình chỉ chui ngay vào đó, chứ không thể nào đi lỡ ngớ dễ bị phát giác. Quyên lo lắng hỏi. Chú leo như thế, lỡ người ta bắt gặp thì sao? Lọc cười. Quyên đừng có sợ, tàu chiến chú còn leo lên an toàn, hú chi là chiếc tàu dân sự này. Vậy chú hãy cẩn thận nha. Lọc ra sát bờ, cặp mình xuống vùng nước lạnh cống. Chàng nhẹ nhẹ bơi ra chiếc tàu Pháp, vòng sang bên hông nơi sợi dây thả cano rồi đu lên. Cũng may, bên hông này khá tối, nên Lọc đã dễ dàng đổ nhập lên bông tàu. Chàng men theo bóng tối đi lần ra ngoài phía đuôi. Chợt có tiếng cười nói, rồi Lọc thấy một toán khoảng năm sáu thủy thủ với quần đùi áo thun đi ngược về hướng chàng. Lộc hốt quảng vì không có chỗ núp Chàng đành phải làm tỉnh tiếp tục bước Bọn thủy thủ mãi nói chuyện Và vì trong bóng tối Họ lại tưởng chàng cũng là thủy thủ Nên không để ý Lộc tìm được lối tàu thang Dẫn xuống tầng dưới Đi ngang qua một cửa sổ Căn phòng rộng có thắp đèn sáng Lộc thấy rất nhiều thủy thủ Đang quay quần đánh bài Hoặc là tán gỗ với nhau Trên những chiếc bàn nhỏ Chàng nhẹ nhàng đi theo dãy hành lang chật hẹp Hướng về chiếc cầu thang dẫn xuống hầm chứa hàng Lộc bước xuống thang Ánh sáng lờ mờ trong căn hầm rộng thanh thang Chất đầy những kiện hàng khổng lồ khiến cho Lộc thấy yên tâm Chàng đứng khuất trong một góc tối để quan sát Lộc nghĩ thầm Ồ, nếu hàng quá đã lên đầy hầm thế này Thì chắc chắn chiến tạo sắp nhổ neo lên đường Lộc bừng thấp khởi ngày mai bất cứ giá nào chàng cũng phải đưa quyên đốn vào đây ở nốc dưới hầm này thì vô cùng kín đáo chỉ cần đem theo một ít lương khô và chịu đựng đến khi tàu ra hải phận quốc tế là an toàn rồi thì chuyện gì sẽ tính sau chàng nghe có tiếng máy tàu nổ đều đặn Lọc len lỏi giữa những khe hở của những thùng sắt lớn để tìm một địa thế thuận tiện đi vòng qua một đổi Chàng đã tìm ra một nơi chất đầy nềm giường thật lý tưởng Lộc mỉm cười khi nghĩ đến giờ phút lên đến ngoài thơi trên chiếc tàu này Chắc chắn nó vẫn chảy không sợ sóng to gió lớn Như chiếc kia chàng đã vượt đi Lộc tìm đường trở nên Chợt, chàng bóng giật mình khi nghe âm thanh của tiếng chân vịt quẫy nước Và con tàu đang chuyển động Lộc lắng tai nghe kỹ Rồi chàng quán hốt Vì biết con tàu đang nhổ neo rời bến. Vậy ra, chiếc cầu thang được kéo lên và bọn thủy thủ tập hợp trên tàu. Là dấu hiệu tạo sắc khởi hành mà chàng không đoán ra. Mồ hôi của Lộc vã ra trán chàng. Phải khi bây giờ có nguyên cùng ở trên này thì cuộc đời của hai người may mắn cho đến chuyện nào. Thật là đúng mô sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lộc trở về cầu thang. Rồi thoang thoát chạy lên bông, May mà không gặp ai cả. Lọc lần ra lan can, Con tàu đang từ từ hướng mũi ra khơi. Sợi dây câu của chiếc cano được cuốn lên, Nên đã cắt đứt đường trở xuống của chàng. Lọc lúng túng, Chàng đưa mắt nhìn lên bờ, Nơi có bóng nguyên đang đứng trọng theo. Còn Nguyên, nàng nhanh chiếc tàu rời bớt xa dần, nhưng Lộc vẫn chưa quay trở lại. Nàng rụng rời cả hai chân, vừa hồi hộp vừa lo sợ, nước mắt nàng trào ra. quyền nấc lên. Chú Lộc, cháu cầu trời, phù hộ cho chú lên đường được bình an. Nguyên ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy bộ quần áo của Lộc lặng người đi một cảm giác mất mát to lớn phủ kín trong lòng nàng, tâm hồn quyền cảm thấy tróc trải mất mát, dường như có một thứ gì tha thiết yêu dấu vừa bay khỏi buồng tim. nàng út mặt vào chiếc áo của lộc khóc nức nở. <cười> thôi, thế là hết, chú lộc tán kính của cháu, từ nay chúng mình vĩnh viễn không còn gặp lại nhau nữa số phận đã ăn bài cho cháu ở lại đây, chú được đỡ một phần gánh nặng. ngày mai đây thân gái dặm trường, cháu không biết thân phận mình sẽ ra sao khi thiếu bàn tay che chở của chú. Bốn chiếc tàu khuất dần trong màn tối, sương đêm thấm ướt lạnh bờ vai, quên thận thờ đứng lên quay trở về. Nhớ yêu ơi buồn thì là. Ngàn ca, xin sân, nhớ bước chân anh. Anh đã đi rồi, em vẫn còn đây. Đêm trước sân nhà, chờ anh còn như. đêm nay thân thiêng đêm lỡ lùng. Sao đánh nhà, Phật mình xuống giường, mặt cho nước mắt trào ra. Sao định mệnh lại trớ tiêu tàn nhẫn quá, không để cho nàng và Lộc cùng đi với nhau, mà lại chia cách bất ngờ thế này. Nàng cảm thấy áo não và rất cô đơn Nghĩ tới Thân phận bơ vơ của mình Mai đây nơi xứ lạ quê người Rồi liên tưởng tới khuôn mặt khả ố của lôi Tưởng tượng đến lúc rơi vào bàn tay gã Nàng chợt rùng mình Quyên tự trách mình Rồi đứt nở khóc Phải chi nàng cản Đừng để lọc bay lên tàu Thì đâu có chuyện gì xảy ra quên úp mặt vào gối Đôi vai gầy sung rung theo từng tiếng đất nhạc ngào Chú Lộc, vĩnh biệt chú Rồi nàng lặng người đi Chợt, có tiếng mở cửa Quyền, quyền làm sao thế? Tiếng nói vang lên, khiến cho quyền dịch mình ngồi nhộm dậy Nàng mình xuống lên Chú Lộc Đầu tóc ướt sủng, Lộc bước tới miễn cười với nàng Quyền bỏ đi làm cho chú tìm muốn chết luôn. Quyền lao nhanh nước mắt, giọng đàn vui mừng. Cháu, cứ tưởng là chú đi luôn rồi chứ. Lộc nắm lấy vai nàng. Chú chỉ rời xa Quyền, trừ khi nào chú chết. Chứ không đời nào chú bỏ Quyền đi một mình như thế đâu. Thấy chiếc tàu nhổ neo đi, cháu cứ nghĩ là chú bị kẹt trên đó. Lộc với cái thân lao mặt lao đầu. Phải mất nửa tiếng lây quay tìm chỗ thấp nhất, chú mới nhảy xuống nước được để bơi vào bờ. Lên tới nơi thì không thấy Quyên đâu cả. Chú lo sợ, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Chú đâu có ngờ, Quyên đã về nhà rồi. Quyên chạy ra tủ mang quần áo lại cho Lộc. Chàng nói tiếp. Lần sau nếu có lên thì hai đứa mình cùng lên một lượt. Quyên lắc đầu mỉm cười. Cháu đã bỏ ý định trốn đi bàn tàu rồi. Thôi, chú tắm cho mau, kẻo bị cảm lạnh đó. Hôm sau, gặp A Sinh, Lộc thuật lại chuyện chàng đụng độ với bọn đôi và chà mau. A Sinh tức giận nói, Tài nghệ của anh thì sợ gì chúng nó, đánh thì đánh chứ. Chúng nó làm nhục anh thì khác gì làm nhục tôi. Tôi và các anh em sẽ đứng sau lưng hỗ trợ cho anh. Lộc lắc đầu nói, các anh đã thỏa thuận phân chia ranh giới làm ăn cũng đã không đụng độ nhau từ lâu nay rồi bây giờ lại vì tôi mà phải khai chiến với nhau thì không có nên tránh voi không xấu mặt nào đâu nếu anh có lòng tốt thì nhờ anh tìm cho tôi một chỗ nào đó để tạm sống yên ổn một thời gian chờ cho chúng quên đi và không còn thù oán nữa thì tốt hơn a sinh nhìn lộc ngạc nhiên không hiểu sao một người khí phách và võ nghệ như lộc lại run sợ bọn lôi. nhưng lộc đã không muốn thì gã cũng không nên ép làm gì. a sình suy nghĩ một lúc rồi nói: tôi có một người chú tên a kỷ làm quản gia cho một nông trại ở ngoài ô, cách xa đây chừng khoảng 200 cây số. tôi có thể nhờ ông ấy giúp đỡ anh, nhưng cuộc sống ở đó sẽ cực nhọc và buồn tẻ lắm đấy. lộc mừng sợ nói. Cực nhọc hay buồn tẻ cách mấy tôi vẫn có thể chịu đựng được. Miễn sao, chúng tôi có một cuộc sống bình yên, so lánh bọn trà bao là được rồi. Nếu thế thì cuối tuần này anh la thu xếp đi. Tôi sẽ liên lạc với ông ấy và đưa hai người đến đó. Lọc trở về nhà. quyên đang làm cơm với gương mặt tươi vui hấn thở. Thấy Lọc vào, nàng vội đưa cho chàng một phong thư. Chú có biết là... Cháu vừa nhận được thư có ai đây không? Lộc chưa kịp đoán thì Quyên đã nói tiếp Thư của anh Mạc Gửi từ Paris tới cho cháu đó Anh ấy liên lạc với gia đình của cháu Nên đã biết địa chỉ ở đây Lộc nghe tâm hồn mình chợt buồn Chàng cầm lấy bì thư Nhìn qua nét chữ xa lạ viết trên phong bì Rồi trả lại cho Quyên Nét mặt nàng vẫn tươi tắn hồn nhiên Cháu phục chú ghê đi, chú đã nói đúng. Khi mà mình chưa tìm ra sự thật thì đừng có đốt việc bằng ý tưởng vi quan để phải chút lấy buồn khổ. Mấy năm nay, anh Mạc lo chuyện thi cử và tìm việc làm nên đã không có thời giờ viết thư cho cháu. Bây giờ thì Mạc hứa là sao không để cho cháu buồn nữa. Thật là cảm ơn trời đất thiếu chút nữa thì cháu lại ghi quang cho anh ấy rồi. Nhìn Nguyên vui vẻ, Lộc muốn nói một câu chúc mừng nàng. Nhưng cổ hỏng của chàng như ngàn lại, Lộc cố nở một nụ cười. Chú cũng có một tình mừng, định nói cho Nguyên biết đây. Chuyện gì vậy chú? A Sinh đã tìm cho mình một chỗ ở rất kín đáo và xa thành phố này. cuối tuần này mình sẽ dọn đi. Mắt Nguyên sát lên. Thật hả chú? Chú đã bỏ ý định lên võ đài rồi sao? Lộc mỉm cười Ý của quyền là ý của chú mà Vì quyền, chú sẽ làm tất cả Khi quên, biết đến trong được Anh ôm đến mưa có cơn tình Khi cơ biến nỗi tình A mây trời xưa, trong mây. And the night, call them when you need. You love me thousands of years. love in those I'm not the